Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net 94 đến tế lễ tại đền thờ bát Đế nghe ông nói tiếng Việt Tuy mới học còn ngợ nghệu nhưng rất cảm động ông làm tôi nhớ lúc ở bên Hàn Quốc tôi gặp được người trưởng tộc họ lý mừng quá nhưng tiếc thay ông này không nói được câu tiếng Việt nào mà tiếng Anh thì cũng phải mố chânmỗ tay mãi mới tạm hiểu nhau dù sao đi nữa Chuyện hai vị hoàng tử nhà Lý dẫn hai đoàn người Việt sang Hàn Quốc lập nghiệp 800 năm trước cũng là một biến cố rất hiếm lạ, chưa từng xảy ra bao giờ trong lịch sử nước ta. Ngày nay, nhờ hết chiến tranh, hậu dợ nhà Lý tha phương mới bắt đầu tìm về và dưng dưng ngấn lệ đứng trước bàn thờ tổ tiên của họ ở Bắc Ninh. Trân trọng kính chào quý thính giả.